Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ôi, khi nóng cùng chùm sáng trắng, đồng thời đánh úp xuống, nàng không cần bận tâm xem, nam nhân kia sẽ có phản ứng gì, chỉ dùng sức cắn lỗ tay hắn. Tống mạnh, chàng nhớ cho kỹ, đây là lần đầu tiên, còn 8 lần nữa, ta còn muốn hái chàng thêm 8 lần. Thân thể hoàn toàn được bao phủ trong chùm sáng trắng, mệt mờ cùng hỗn đồn, đường hoan giống như nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm, tình cảm cho đôi mắt đó rất phức tạp phức tạp đến mức nàng không thể nào phân rõ. Đường Hoan nhắm mắt lại, không phân rõ, nàng cũng không cần phân rõ. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại đọc